Trước tới người ngươi cạ cấp chiến. Mắc 111, khô đại gì mơ dịch thần hộp tự h ghi phục thật không thoải、mái. Dịch ờ cười, dù mý điểm một mái. đều buồn có cái loại này thần y t tay ở trên người cổ nổ hạ ám bộ trên y ghi phục lôi kéo đồng thời thân thể hiện ra trận bạch vụ trong khoảnh khắc liền tản ra đến cổ nổ hạ ám bộ y ghi phục bị dịch thần một tay kéo ra ngoài bao quát dày toàn bộ đều vứt bỏ đi sang một bên lúc này dịch thần đã mặc vào thêm mạo la đưa cho hắn thương thần chiến bảo không nhìn ra mặc vào bộ này chiến bảo ngươi thật sự chính là có vài phần anh khí a mệ tở dù mì đôi mắt sáng lên thật sự chính là người dựa vào ăn mặc cái này không phải định mỹ hảo không phải dịch thần rút ra bên hông c ặ t thủ thương lúc này đây nhiệm vụ ta đều không có toàn lực chiến đấu quá càng không có đem trước tu luyện thành quả vận dụng đi ra hiện tại cuối cùng v ớ i có thể hảo hảo đánh một trận đại chiến sau khi chấm dứt ở làng cắt tu luyện một đoạn thời gian dịch thần lần nữa đối mặt họ rồ xỉ ma dưng nhưng là không sợ chút nào hiển nhiên là mười phần phấn khích mười ngón tay làm thương huyền phù giữa không trung mười trôi cặt thủ thương hướng về phía họ rồ xỉ ma dưng liên tục nổ súng tướng viên một viên đạn đi tới hình cung đường đạn khiến người ta khó có thể từ dịch thần động tác bên trên dự trù đạn quỹ tích di động họ rồ xỉ ma d đầu cùng thân thể nhất thời kéo dài đứng lên cái cổ như rắn thân thể một dạng đưa dài xa mười mấy mét thân thể và đầu tả thiểm hữu tị làm ra các loại bất quy tác động tác dĩ nhiên không có có một viên tử đạn xạ bên trong hắn ở dịch thần cùng họ rổ x ì mà triển khai giao thủ trong nháy mắt mẹ thợ rủ mỹ cùng xạ rủ tổ bị đã xông về thác nước phía trên đứng ở trên nhất phương tiến được rồi hổ cả cấp bậc giao thủ bất kỳ một cái nào đơn giản không gì sánh được nhận thuật ở trong tay hai người thi triển ra đều văng tung toé đại địa chấn nhiếp nhân tâm cái này phút chốc toàn bộ n h ậ n giới cũng không biết ở chung kết cốc ở giữa giờ này khắc này tiến hành một hồi khiếp sợ toàn bộ n h ậ n giới hồ cả cấp bậc bốn người đại chiến t h ủ y đột thiết pháo đạn như thế hảo hoàn cảnh ọ rổ xì m à đương nhiên là lợi dụng một hai bay trên trời cao không ngừng trườn quanh quẩn đầu hướng về phía dịch thần phun ra từng viên một to lớn t h ủ y cầu thương nhẫn thuật lôi đình viên đạn từng viên lôi đình viên đạn đánh xuyên t h ủ y cầu rơi và ó rổ xì m à trên người cũng trong lúc đó dịch thần n h ú n người nhảy lên ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu mì s ủ cô bạo đạn dịch thần dơ xuống hướng về phía phía dưới hà đạo trực tiếp bắn ra một cái k h ỏ a mì s ủ cô bạo đạn to lớn bạo tạc trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hà đạo họ rổ xị mạt căn bản không đường có thể trốn trong nháy mắt bị cường đại mì s ủ cổ bạo đạn điện thành cho bụi đứng ở trên vách tường dịch thần dơ x u ố n g nhắm ngay họ rổ xị mạt bắn ra từng viên lôi đ ỉ n h viên đạn phanh một tiếng lớn thường truyền đến dịch thần đứng ở tường trong nháy mắt đổ nát rơi cầm trong tay cỏ giới kiếm ỏ rổ xỉ mát c ư nhiên từ trong vách tường đi ra một kiếm đâm về phía dịch thần thương từng viên một hình cung đường đạn viên đạn rơi vào cỏ giới kiếm kiếm phong thượng tướng cỏ giới kiếm nhộn nhạo lên một kích thuấn đá đem ỏ rổ xỉ mát đá vào trên vách tường vừa mới chuẩn bị nổ x u ố n g thời điểm một người ỏ rổ xỉ mát cũng xuất hiện một cước đem dịch thần đá bay đi ra ngoài thời khắc mấu chốt dịch thần đem hai thanh cặt tay thương giao nhau che ở trước người tiếp nhận được ỏ rổ xỉ mát một kích ta x a trườn một cái cự mãng đột nhiên xuất hiện đem giữa không trung không chỗ mượn lực dịch thần đánh bay đi ra ngoài thủy đột lôi thủy lọn dê đạn l ọ rổ xì mà giữ lộ ra một tia nụ cười rêu cợt hà đạo bên trên còn lóng lánh sấm xét dòng sông dâng lên tạo thành một cái mang theo sấm xét thủy lọn dê đánh về phía giữa không trung dịch thần dịch thần nhanh lên một chút cho thấy ngươi cái tia một loại lực lượng thần bí đi bạo viêm viên đạn song thương tế h phát bạo viêm viên đạn rơi vào t h ủ y lòn dê bên trên lấy h ỏ a diễm bạo tạc đem nổ tứ phân ngũ liệt dịch thần cũng bình yên rơi vào bên kia trên vách tường xa xa nhìn chăm chú vào đại xà hoàn quả nhiên đúng như vậy ở đơn thuần tiến công mà nói dị dỉa dạ so với họ rổ x ì mà h u n g manh nhiều lắm bất quá so với các loại quỷ dị nhiều thay đổi cấm thuật cùng sinh tồn năng lực dị dỉa dạ cũng là cưới tên lửa đều đổi u không kịp họ rổ x ì mà dhị thần thầm nghĩ nói Dịch thần! ngươi nên biết ngươi ta sự t r a n h lệch lớn đến bao nhiêu ò dồ x ĩ maz nhàn nhàn nói nói ngươi bây giờ đích xác so với lúc trước ở nham ẩn thôn thời điểm tiến bộ rất nhiều tốc độ tiến bộ cũng vượt quá dự đoán của ta ở ngoài nhưng chỉ bằng vào ngươi bây giờ muốn cùng ta giao thủ còn xa xa không đủ ò dồ x ĩ maz tiếng nói vừa dứt thân thể đã xuyên qua hư không lấy đáng sợ tốc độ đi tới dịch thần trước mặt cái này phút chốc gò dồ sĩ maz mực có cho thấy ảnh cấp cường giả thực lực vừa rồi thậm chí là phía trước nhiều lần giao thủ hắn đều không có toàn lực ứng phó tiêm ảnh xa thủ một tay ruôi chu đại lượng độc xả quờ rua ao đi qua phanh dịch thần dơ lên c ặ t thủ thương nòng súng bên trên nổi lên một viên dạ xẻng gẳng tại xuất hiện trong nháy mắt theo dịch thần bóp có hóa thành chân vịt viên đạn phát xạ ra ngoài tấn công từ xa dạ xẻng gẳng ọ rổ xì mà hai mắt tỏa sáng thật thú vị thuật này người khai phá n ã m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tô đều mới vừa đem hoàn thành còn chỉ có thể cự ly gần đã kích thân là địch nhân của hắn ngươi c ư nhiên đem điều này thuật cải tiến đến nước này thật là làm cho ta hiếu kỳ ngươi làm như thế nào họ rồ xỉ ma đ ầ u một bên tránh r a dạ s ẻ n gẳng tay kia cũng là bắn ra đại lượng độc x à làm cho dịch thần thương thể thuật thương múa hai ngón tay không ngừng bóc cỏ m ạ n bèn viên đạn lấy dịch thần làm trung tâm phơi bảy ba trăm sáu mươi độ hình cầu khuyết tán ra đem hết t h ả đến gần người cu n ở dê vật đánh nát đồng thời dịch thần hai chân đưa ra liên tiếp tấn mánh đá kỹ năng phối hợp các loại tinh diệu thể thuật đem ỏ rổ xì mát đá bay đi ra ngoài phanh có thể bị đá bay đi ra ỏ rổ xì mát lại biến thành một miếng gỗ mà ỏ rổ xì mát bản thân cũng là xuất hiện tại dịch thần bên cạnh thân một đống độc xà đ ã quờ rua hao quá khứ thật nhanh dịch thần đáy lòng c h ầ m xuống ỏ rổ xì mát bí thuật tiềm ảnh xà thủ tại hắn vận dụng hạ uy hiếp thật sự là quá lớn tuy là lực phá hoại so với dị dỉ dạ k é m xa thế nhưng âm hiểm quỷ dị một không cẩn thận liền lập tức tử vong ở quỷ dị hay thay đổi bên trên dị dỉ dạ là so ra kém không có biện pháp dịch thần thầm than một tiếng đồng tử đ ỗ n g nhiên co rụt lại một cỗ tín niệm c h i lực buộc phát ra bức tường vô hình đem hết t h ể độc xà rời ra đến đồng thời dịch thần xoay người một thương đem đại xà hoàn đánh bay ra ngoài chính là chỗ này một loại cảm giác không có sai cái này một loại lực lượng họ rổ xì、si、mà trong mắt nổi lên vẻ cuồng nhiệt cái này một loại nhãn thần hoàn toàn là sau này đối đãi xạ dị gẳng thời điểm mới có thể nổi lên có thể hiện tại họ rổ xì、si、mà lại dùng so với sau này đối đãi xạ dị gẳng thời điểm càng thêm điên cùng giờ ánh mắt nhìn dịch thần cầu thả cầu vỡ tốt